Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3224 cầm tâm tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên không cùng hắn nhiều lời. Chính là một gã đồng huyền kỳ tu. Sĩ đã muốn muốn tìm chết. Cái kia chính mình thành toàn hắn là được. Dù sao thằng này xem xét cũng không phải là cái gì người lương thiện. Vật. Đưa hắn diệt trừ, coi như là thay trời hành đạo rồi. Lâm Hiên cũng không phải là tàn nhẫn thì sát khát máu tu tiên giả. Nhưng đã có người không biết sống chết, đây cũng là không cần phải hạ. Thủ lưu tình cái gì? Dù sao ở đây người nhiều như vậy, đem thằng này diệt trừ cũng sẽ. Không chút nào ảnh hưởng chính mình đem tin tức tìm hiểu tin tưởng. Ngược lại có lập uy hiệu quả. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây. Lâm Hiên không trần chờ nữa. Tay phải nâng lên. Về phía. Trước điểm đi. Động tác như chậm mà nhanh. Lại không mang theo mảy may khói lửa chi. Khí. Người đứng xem thậm chí mang theo vài phần mê hoạ. Có thể xích hỏa. Lão quái làm như chính chủ nhi. Lại sắc mặt đại biến rồi. Chỉ thấy hắn tay áo liền Phật. Liên tiếp vài kiện pháp bảo do trong Tay áo bay vút mà ra Đưa hắn bao quanh bảo vệ Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ Cái này lão quái vật phản ứng coi Như là rất nhanh Đáng tiếc vô dụng thôi đồ Bành một tiếng truyền vào lỗ tay Xích hỏa lão quái tựu bảo thành Một đoàn huyết vụ Hắn chỗ tế xa hơn 10 kiện bảo vật Đồng dạng là Từng khúc vỡ vụn mất t. Hít vào khí lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai chung quanh tu sĩ đều bị. Đột nhiên biến sắc, nếu như vừa mới là suy đoán, vậy bọn họ hiện tại. Tắc thì có thể 100% khẳng định. Trước mắt thằng này tuyệt đối là độ kiếp cấp bật lão quái vật. Nếu không hắn tuyệt đối không thể có thể hời hợp một ngón tay tự lại để cho xích hỏa lão quái hồn phi phách tán mất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm như hến đường đường độ kiếp. Kỳ lão tổ, như đối với bọn họ có cái gì bất mãn chỗ, muốn bọn hắn vẫn. Lạc tuyệt đối tự cùng nhìn chết một con kiến kém phản phất. Tại đây là địa phương nào? Kết quả như thế, lại để cho lâm hiên trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Mây trôi nước chảy mở miệng. Khởi bẩm tiền bối, ở đây là phiêu vân cốc. Phiêu Vân Cốc, Phúc, lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên cũng thiếu chút một cách lào đảo. Từ giữa, không trung té rớt, bất quá giật mình là trong nháy mắt đấy. Lâm Hiên rất nhanh tựa khôi. Phục thường sắc đương nhiên không thể nào là nhân giới cái kia phiêu. Vân Cốc, Linh giới diện tích Vũ Bác có lẽ chỉ là trùng hợp trùng, hợp danh tựa giống nhau mà thôi. Lâm Hiên kỳ quái phản ứng, lại để cho chú tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Bất quá cũng không dám hầu ngôn loạn ngữ. Nguyên một đám thành thành. Thật thật đãi tại nguyên chỗ. Tốt, Lâm mố hỏi lại các ngươi một câu ở đây thế nhưng mà thiên âm. Giới sao? Chuyện đó đáp ra, Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vài phần do dự Tuy nói có tỏa độ nói được rõ ràng. Nhưng mà phá toái hư không Thế nhưng mà Sai một ly đi 1.000 dặm Không nghĩ qua là Cũng có khả năng Xuyên thẳng qua đến giới diện khác đi Ở đây là thiên âm giới tiền bối ngươi Em tai thanh âm chuyển vào lỗ tai Nhưng mà trong giọng nói còn hiện Lên vài phần tâm thần bất định Lâm Hiên quay đầu sọ Đúng là cái kia Tay cầm thù cầm nữ tử Nàng này mặc dù lụa trắng che mặt Nhưng mà chính là một kiện bảo vật Lại thế nào chống đỡ được lâm hiên thiên phượng thần mục Chỉ thấy nàng này ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần Khí chất thoát tục Chói mắt xem xét Ngược lại thực cùng cầm tâm có vài phần chỗ tương Tự đáng tiếc cũng chỉ là tương tự mà thôi Nếu là cầm tâm bản thân thật là có thật tốt đâu này Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, sau đó chính mình. Nhưng lại nhìn không được cười lên rồi, chính mình lần đến thiên âm. Giới, mục đích là tìm kiếm cầm tâm manh mối có thể trên đời lại làm. Sao có thể có chuyện tốt như vậy, vừa tới tự gặp được. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, nhưng mà nàng này khí chất. Cùng cầm tâm có chút tương tự. Có thể hay không có cái gì sâu xa đâu. Này! Ý nghĩ này tại Lâm Hiên trong đầu chuyển qua. Tuy nhiên chính hắn cũng hiểu được trên đời không có trùng hợp như vậy. Nhưng chỉ là thử một chút cũng là không có có quan hệ gì đấy. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn một. Màn đã xảy ra. Bà kia nữ từ kia ngầm đầu ánh mắt tại hắn trên mặt đảo qua trong. Mắt thoáng cái lộ ra vẻ giật mình Nhìn không được bật thốt lên mà hô Ô tiện bối Ngươi là Như thế nào Ngươi nhận ra ta Lâm hiên trong mắt một tia gì sắc Trên mặt cũng không tự chủ được lộ Ra vài phần giật mình biểu lộ đã đến Hôm nay đã xác định chính mình đi vào thiên âm giới rồi Nếu như vô tình gặp hắn chính là một độ kiếp cấp bật tu tiên giả Nghe Nói qua danh tiếng của mình cũng là không tính có cái gì kỳ lạ quý Hiếm chỗ có thể cô gái trước mắt bất quá đồng huyền kỳ vô luận như Thế nào cũng không nên cùng mình có cùng xuất hiện Mà mình có thể khẳng định trước kia cùng nàng chưa bao giờ thấy qua Nàng làm sao có thể biết rõ chính mình đâu này Nhìn biểu lộ cũng không giống như là nhận lầm người Lâm Hiên ngoại trừ ngạc nhiên hay vẫn là, nhưng trên mặt đã khôi phục. Mây trôi nước chảy chi sắc, sau đó tay áo phất một cái, một đảo vòng. Bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra. Phía dưới hơn 10 tên đồng huyền kỳ tu sĩ muốn tránh cũng không được. Toàn bộ bị bao trùm. ít khi, vòng bảo vệ màu xanh lá tản ra, phù phù không ngừng bên tay. Cái kia hơn 10 tên tu sĩ toàn bộ xoay người ngã quỷ, hôn mê bất, tỉnh. Cái này, cái kia thanh tiên tử sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên. Không thể đoán được Lâm Hiên tâm ngoan thủ lạc đến tình trạng như thế. Đạo hữu đã hiểu lầm, Lâm mỗ cũng không muốn làm sát kẻ vô tội, làm. Như vậy, chỉ là không muốn ngươi chọc phiền toái mà thôi. Lâm Hiên! Bên khói miệng lộ ra vài phần vui vẻ bọn hắn chỉ là tạm thời hôn mê. Một ngày một đêm về sau, thì sẽ tỉnh dậy, mà sau khi tỉnh lại, đem cái. Gì cũng không nhớ ra được, cho nên tiên tử có tin tức gì không, cho dù. Nói rõ, không nên có bất kỳ cố kỷ đấy. Thì ra là thế. Cung trang thiếu nữ trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, ngược lại là. Mình hiểu lầm vì tiền bối này rồi. Sau đó trần trừ chốc lát. Rốt cuộc trầm rãi mở miệng vãn bối thỉnh. Hỏi một câu bất kính ngôn ngữ tiền bối thật sự là độ kiếp cấp bậc lão. Tổ sao? Điểm này rất trọng yếu sao? Lâm Hiên ẩn ẩn có chút nghi hoặc Nhưng vẫn là thành thật trả lời ngươi đoán được đúng vậy. Lâm mố xác thực. Độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Như vậy tốt quá. Nàng này trên mặt lộ ra một tia khích đồng tiền. Bối nếu thật là độ kiếp cấp mật tu tiên giả, còn thật sự có một tia cơ. Hội cứu cầm tâm tỷ tỷ đấy. Cái gì cầm tâm tỷ tỷ cái nào cầm tâm? Lâm Hiên quá sợ hãi. Tự nhiên là Âu Dương cầm tâm, như thế nào hẳn là tiền bối không phải. Lâm Hiên lâm lão tổ. Ta tự nhiên là Lâm Hiên có thể ngươi là ai như thế nào hội nhận. Thức ta cầm tâm nàng lại gặp phải phiền toái gì. Lâm Hiên rốt cuộc. Không cách nào bảo trì vẻ đảm nhiên liên tiếp vấn đề phát ra. Cái này. Việc này nói rất dài dòng tiện bối thoáng cái hỏi nhiều. Như vậy vãn bối trả lời thế nào được tinh tường. Nàng này trên mặt. Lộ ra một nụ cười khổ chi sắc Là Lâm mố quá nóng lòng Lâm hiên không có ý tứ sở lên cái mũi tục ngữ nói quan tâm sẽ bị Loạn vừa rồi hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách hôm nay cần Thận ngấm lại là quá liều lính lỗ mãng một ít Mà thôi ở đây không phải nói chuyện chỗ chúng ta mặt khác tìm một Chỗ nói chuyện tốt rồi Lâm Hiên lời còn chưa dứt, đã làm ra lựa chọn toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ, đem nàng này bao khỏa, hướng nơi xa bay vút mà đi rồi. Dùng hắn hôm nay đổn nhanh chóng, tự nhiên là nhanh như điện chớp. Thoáng chớp mắt, tựu bay ra trăm vạn rằm xa. Ở đây là một phong cảnh tú lệ chỗ, lại ít ai lui tới ở chỗ này nói. Chuyện không cần lo lắng. Rơi vào người thứ ba trong tay Vì vậy cầu vòng đáp xuống Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không